thì xe đò lỡ rõ ràng là bé bỏng như những khung cưỡi cổ lỗ bên cạnh những máy dệt tối tân của Tây Phương hoặc của Nhật Bổng. Đây này, chiếc xe ngoại hạng mang bản số xa xưa từ đời CU vì tuổi hạt quá cao nên gối mỏi da dùng, gặp khoảng đường xấu thì nhíp rít lên ken két và tuy mới sơn nhưng nổi u nần, xù xì như da con cóc tía, bạc màu. Nói đến tiểu công nghệ là nói đến tánh chất gia đình Chủ xe đã quá 50 tuổi đảm nhiệm công việc software Cậu lơ xe người đồng hương với ông được chỉ huy theo đường lối gia trưởng Thỉnh thoảng nếu bị ông cằn nhằn rầy rà quan ức Cậu lơ cau mày rồi bỏ qua Như ngày xưa người cha áp dụng kỷ luật phu xử tử vong Áo mặt không qua khỏi đầu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 Xe chuyển bánh chậm chậm Khi chạy hết tốc lực Thì cũng không lệ hơn ai Trên đồng hồ tốc độ Ghi rõ ràng từng cây số Đến 100 cây số Nhưng cây kim đã liệt Đồng đưa như quả lắc Ông shopper nheo mắt Chú ý vào công việc tiểu công nghệ Cả tay ngọc gót vàng đều làm việc Thôi nhật nguyệt Đây là cái vô lăng Và máy âm dương Là bàn đạp ga xăng Đó là nói theo bài thơ khẩu khí của vua Lê Thánh Tôn thi sĩ thời nay có lẽ sẽ ca ngợi thêm Chiếc xe đỏ lỡ này là chiếc thoi dệt Những mối tơ giao cảm trên nẻo đường đất nước Đưa những giọt máu trở về tim để gạn lọc Tìm lại những gì là lành mạnh dân dân Tốc lực vừa phải của chiếc xe Giúp cho du khách có đủ sự trầm tĩnh mà suy nghĩ Xe chạy quá nhanh chỉ đánh thức sự kiêu hãnh và gây sợ sợ trong lòng người. Ra khỏi bến chợ lớn cây mai, không khí thay đổi, mưa đầu mùa đã nhuộm xanh vào rặng cây ở chân trời, con trâu cúi đầu ăn cỏ, đôi bóng người xây dịch trên bờ ven nhỏ, che dù, ai cũng quen thuộc, nhìn nhau không bỡ ngỡ. Hồi làn sóng văn minh vật chất mới tràn tới, người ta ao ước được ngồi trên xe hơi, giàu là xe đò. Ngày nay thì khác hẳn, giấc Nam Kha khéo bất bình, bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Giá trị của đồng quê đã sáng chó như viên ngọc quý bấy lâu không được ai lau chùi, nay lại chân vào tủ kính. Vài người thỏa mãn trong giấc Nam Kha, tay nắm đầy châu báu nhưng khi thức tỉnh họ cũng không muốn về quê để tạo lập một cơ sở một phần mộ. Các bụi trở về các bụi. Chúng ta muốn làm các bụi ở thôn quê, dùng quán cho lúa cho khoai, mấy ai muốn kiếp sau của mình được làm một hộp cát đô thành, ngột thở dưới lớp vách xi măng cốt sắt, giam hãm trong mùi xăng nhớt. Thôn quê là đây, cứ mỗi trưa thứ bảy hành khách của chuyến xe lở này sống lại những phút lâng lâng chẳng chút trần ai, không cần ánh trăng trên chết bóng chiếu trên rặng tre, không cần tiếng hòa nhịp Tiếng giả gạo thật đều, thật nhanh của bản dân ca nào nhẹ nhàng xa đưa cả. Đây là những câu kinh, những tiếng chuông, tiếng mỏ dành riêng cho kẻ chưa đắc đạo. Dưới ánh nắng đổ lửa, nhìn những gốc rạ vàng cháy bên đường, khách hồi hương vẫn nghe hơi hướng của bồng lai tiên cảnh đang len lõi vào tâm hồn. Ông Sopfer nói, chạy mau làm gì? Kỳ rồi có ông nọ chạy mô tô,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 Tôi có mua một số đây, đủ thứ, tử vi, tiểu thuyết, tin tức. Một hành khách với tay cầm tờ báo lẫm bẩm đọc, rồi chập sau nói với người trên xe. Bữa nay có tin này ngộ quá, nè, con nít chăn trâu giỡn nhau, đứa làm Ngọc Hoàng, đứa làm ông địa, đi làm thiên lôi, nhà cầm ống quẹt mà đốt, làm phỏng nặng ông Ngọc Hoàng. Có tiếng hỏi, chị ở đâu vậy, xứ đó chắc xa lắm, con nít bây giờ ít biết giỡn điều đó. Ở Tân Quề, Châu Đốc Người khác nói Quê của vợ tôi đó Tân Quề, Tân Quế Tân Long Ba Tân nhập lại không xong Tân nào Câu hát xưa nói về cụ Lao Tân Trên sông Cửu Long còn nít chờ dại quá Cha mẹ không ai rầy la Đâu có biết mà rầy la Không ai dạy tuổi nó trò chơi đó tôi nó chế ra Miệt tôi, nghe nói hồi xưa Con nít chăn trâu cũng giỡn rắn mắt một lần Nhờ vậy mà nổi danh Móc đất sét tụi nó nắng hình người, rồi đặt tên ông này là ông cả, đây là ông hương chủ, đó là hương sư, hương giáo, chánh lục bộ. Rồi hô một tiếng, tụi nó quăng mấy hình nhân đó xuống sông, lõm bõm, đất sét thì phải chim Trời xuôi đất khiến, cớ xa có một tượng đất sét nổi lình bình, đó là tượng ông hương cả. Hay được, dân làng thỉnh tượng đó về thờ, cất đình, bây giờ còn danh là đình trăng Châu nước mình xứ nào cũng có chuyện lạ. Một giọng khác nói, xứ của tôi ở xa lắm, vì mới khai phá nên sung túc, trước năm kinh tế khủng quản 1930, với điện chủ thiệt là no đủ, trên ô tô dưới thời cano, đời dân minh, khó mà xảy ra chuyện linh hiển lạ kỳ như ông anh mới nói. Vậy thì buồn cười quá. Đâu mà buồn, cũng có cất định, nhưng đâm đơn về quê mà không được vua bảo đại, phong sắc thần gửi vô. Nhưng chúng mới chế biến ra nhiều ông hiền, ông thánh mà thờ Tam hiền, nhị thánh Chẳng hay quý danh mấy ông đó là ai Nói ra họ kiện chết Đó là ba ông chuyên môn cho dây cắt cổ Tính theo bây giờ thì hồi đó họ ăn lời 3.650% mỗi năm Tiền lời thì đem xây cất am di đà, đình thần nông Ba ông cho dây được bà con chế diễu là ba ông hiền Còn Nhĩ Thánh là gì? Là hai tay gọc, ruộng đất cò bay thắng cánh. Tay thứ nhất mang tật mù từ thổ bé nhưng đá gà rất tài tình. Ông ta dùng tay mà rờ đầu cổ mông cửa giảy, đá trăm độ bảo đảm ăn 99 độ rưỡi. Đó là ông Thánh thứ nhất. Ông Thánh thứ nhì là cậu công tử đi học trường Bôn về. Một tuần cậu lái xe hơi ra chợ để nhảy đầm. Cậu mang tật cà nhót một chân mà nhảy đầm rất tài tình Tay đầm ngắn cậu ta quá xá Có tiếng cười khúc khích Chập sau bầu không khí dịu xuống Cậu lơ nói Bà con ai còn chuyện gì ngộ nói ra chơi Trước mua vui sau làm nghĩa nè coi chừng xe qua mặt nghe Bà con cô bác rút cái tay vô Ló cái đầu ra Ông sốt phơ quát Đừng hổn mày Bỏ cái thói đó nghe Ở đây bà con cô bác, ai nhỏ bằng tuổi mày mà mày nói giọng đó? Một hành khách nói, đứa cháu nó quen miệng nói cầu vui vậy mà. Ông già này khó tính quá ta, nãy giờ sao ngồi êm ra vậy? Ngồi êm cho tôi nghe đủ hết. Vậy thì ông phải nói một chuyện gì để trả lễ lại chứ? Theo kỷ luật sốt nghe bà con thì tôi không được nói chuyện lúc hành nghề và không được ngồi gần gái đẹp, rủi lãng trí thì hư hao. Nhưng mà bà con châm chế dùm. Bữa nay không có cô gái đẹp nào ngồi gần tôi, mấy cổ kiếm xe tốt mà đi chứ đâu thèm đi xe này, mất le hết. Với lại tôi là shopper lão thành, dẫu nói chuyện chứ luôn luôn nhớ nhiệm vụ, bây giờ nói chuyện xứ tôi không có tam hiền nhị thánh chi ráo, nhưng có ông tổng bảy, ông phó ba với thầy xã hai các chính. Từ chợ quận ra chợ tỉnh, hồi xưa chỉ có xe ngựa, mấy người sang trọng hể đi thì bao trọn một cổ xe. Mỗi cuốc như vậy, thầy khai tổng cho bụt bò 7 cắt. Ông phó tổng tiết kiệm hơn, trả giá 3 cắt. Thầy xã thì trả 2 cắt 9 xu thôi. Riết rồi thành tà thành danh tổng 7 phó 3, thầy xã 2 cắt 9. Tại sao thiếu một đồng xu vậy? Vì sau ngựa phải qua đò, đò ăn một xu. Thầy xã bắt buộc chủ xe ngựa phải chịu tổn phí đó, nên chủ xe còn hai cách chính. Bây giờ xin nói qua ông Cai Tổng, về già ông sắm một chiếc xe ngựa riêng cho quai. Năm đó ông đi Sài Gòn mua được con ngựa Bắc Thảo, thứ ngựa cao lớn dình vàng mà nhà binh Tây hồi xưa dùng để kéo súng cà nông lớn, ngựa già, nhà binh dạc nó ra. Mỗi tuần con ngựa Bắc Thảo đó kéo xe... Đưa ông Cai Tổng ra chợ để hầu quan chủ quân châu thành Năm ấy dịp lễ 14 Juliet Tục gọi là lễ chánh chung Ông Cai Tổng đánh xe ra chợ tham dự Kè nhà binh thổi tò te tí te Cờ tam sắc đi tiên phong Theo sau là binh sĩ Nai Nịch Chỉnh tè đều bước Con ngựa bắt thảo bỗng nhảy nhỗn trố mắt Ông Cai ghi cương lại Ngựa vẫn lồng lộn hí gian rền Giật mình, ông nhảy xuống Đoạn quân nhạc tiến lại càng gần, kêu tò tí te như thổi trong ta. Con ngựa bắt thảo dục hí lớn, phóng mình, dì cường, vụt khỏi tay ông cài tổng. Rồi đúng theo tinh thần kỷ luật, nó đến sắp hàng sau toán lính, đi biểu diễn. Ông cài tổng la quảng, lính mã tà can thiệp đuổi con ngựa ra khỏi hàng ngủ, nó đành thối lui, hầm hừ. Binh sĩ biểu diễn kéo qua, đi xa, vào thành. Nhưng thừa lúc ông cai tổng sơ ý, nó dục chạy lần nữa, chạy tuốt chào thành. Phải biết giả lắm mới đuổi nó ra ngoài được. Rồi ông sốt kết luận, lời tục dí, ngựa quen đường cũ là như vậy đó. Chiếc xe hơi này không khác gì con ngựa xích thố chở ông quan Công theo đường cũ, ngày hai chuyến, đi hai chuyến, về như dày hoài. Tôi thì như người nông phu đi dạo giữa hai bên đồng ruộng, mùa này mùa cấy, mùa gặt, lúc mặt trời mọc,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 Nhưng khách bộ hành sẽ về đâu? Họ cúi đầu xuống, nghĩ đến cái lúc mà xác chiếc xe CO này qua ra con quỷ vô thường, từng bộ phận của nó sẽ trở thành những mảnh sắc dụng, những cây đục, con dao yếm. Như khi con trâu chết thì phân thay ra làm con cờ, lượt chải đầu, mặt trống. Sanh kế sẽ đưa họ về đâu? Họ còn được về quê mỗi tuần một lần, đúng ngày thứ bảy hay là họ sẽ phát tài dời cả gia đình linh Thành đô để ngài đem đầm ấm trong cửa rộng nhà cao Hoặc là một trường hợp náo lòng sẽ xảy ra họ mất sỡ làm không có tiền để về quê nữa phó mặc việc sinh sống của vợ con cho vợ con đảm nhận Rồi họ lê gót khắp đô thành từ bàng cờ phú nhượng hòa hưng tân sơn nhất, ăn gởi nằm nhờ, nhìn la rụng bên vệ đường, nhìn bóng cây trứng cá nhà ai, rồi hững hờ giang tay hái trộm thử một trái để tự an ủi.